Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 607 kỳ sự trong hội đấu giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Thời gian trên tiên đạo của Lâm Hiên cũng không ngắn cũng đã bốn ba. Qua nhiều nơi, sự tình kỳ lạ gì mà hắn chưa từng thấy qua nhưng lần này có lầm hay không, lần này là đấu giá trưởng lão lệnh phụ. Tuy rằng theo lý ở trong bí tiệm chỉ cần có đầy đủ linh thạch thì đan dược pháp bảo, linh thảo phù triện, thậm chí là nữ tu luyện lô đỉnh đều có thể mua được, nhưng từ cổ đến kim chưa từng thấy có đem một lệnh phù đại biểu cho chức vị trưởng lão đại phái cầm tới đấu giá. Rốt cuộc là kiến thức Lâm Hiên nông cạn không biết phong tục dị quốc, hay là có điều gì khác lạ ở bên trong? Lúc này chân mày hắn cao lại, thầm đem vẻ mặt mọi người xung quanh thu vào trong mắt. Con chim hứng gió bão đầu tiên là con chim đầu đàn, lúc này Giả Ngô, giả ngơ là tốt nhất. Quả nhiên, đại bộ phận tu sĩ tỏ ra sững sốt lẫn ngạc nhiên rồi rất nhanh kích động mở miệng hỏi: "Liễu Nhị, việc này là thật hay giỡn?" Chức vụ Ma U môn trưởng lão Vinh Quang vô cùng thực sự có thể đem ra đây cạnh tranh đấu giá sao? Tiểu tử ngươi không cần lừa dối gạt ta. Các vị đừng phí linh thạch, mua oan ức vào người, không có chút lợi ích nào lại có thể bị ma u môn truy sát. Lúc này vẻ mặt trắng hán có vẻ kiềm chế, ôm quyền hướng ra tứ phía. Các vị đạo hữu chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng điều này, bổn thì vốn là sản nghiệp của Ma U môn. Lệnh bài này là hàng thật giá thật do môn chủ phát ra, tuyệt đối không phải giả. Khi Tráng Hán thốt ra những lời này, Lâm Hiên phát hiện trong mắt không ít tu sĩ lộ vẻ thèm khát. Ma U môn là một trong hai thế lực lớn hùng bá toàn không đảo, các tu sĩ ngưng đan kỳ gia nhập nhiều nhất cũng chỉ đến chức chấp sự còn xa mới tới vị trí trưởng lão. Tuy đa số tu tiên giả hèn hạ vô sỉ nhưng thân là nhất phái tông chủ, đương nhiên có tín nghĩa và danh dự, nếu như nói mà nuốt lời thì được, không bù mất. Nghĩ tới đây sự nghi ngờ chút tu sĩ tiêu tan hết, lòng tham nổi lên. Lập tức có người hô to vật này ta muốn, giá bao nhiêu vậy? Lời còn chưa dứt bên cạnh đã có người lạnh cười rộ lên mã lão tam Người đã là nhất môn chi chủ Lại còn không biết xấu hổ ở nơi này Tranh cướp lệnh bài lão Không cần biết giá khởi đầu là bao nhiêu ta Gia 21 vạn linh thạch Sắc mặt mã lão tam không thay đổi Quay sang mỉa mai kẻ hèn tuy là Thái dư môn chủ nhưng kiêm thêm khách Khanh trưởng lão U Ma Môn thì có Sao đâu? Không phải Liễu Đạo Hữu vừa nói lệnh bài này rất có giá sao? Ta ra 21 vạn 2000 linh thạch. Ha ha, lệnh phu kia lôi. Mỗ cũng thấy thú vị. Ta ra 22 vạn linh thạch. Lại một âm. Thanh hào phóng từ phía đông bắc vang lên. Ta ra 23 vạn. Tiếng kêu giá liên tiếp, Lâm Hiên nghe có chút sững động, hai mươi mấy Vạn Linh Thạch đâu phải là con số nhỏ, xem ra Ma U môn trưởng lão lệnh. Phu quả nhiên có lời ít không nhỏ, khiến Lâm Hiên có chút động tâm. Hắn nhíu mày suy nghĩ thầm cân nhắc lợi và hại. Bất lợi là ở chỗ sẽ gây sự chú ý, dễ trở thành đối tượng đả kích, tuy. Nhưng bây giờ điều này cũng không quan trọng dù sao hắn đã bị hồn viên. Lão tổ đề ý Còn lợi ích, nếu có thể trở thành Ma U môn trưởng lão thì ở toàn không. Đạo say thuận lợi rất nhiều, ví như tìm linh mạch cũng sẽ không khó. Khanh, hơn nữa lão Mập Nham Hiểm có ý đồ gì gì với hắn thì cũng phải kiêng dè Ma U môn vài phần. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tự nhiên lại không hề chần chờ ra giọng ta ra. 30 vạn linh thạch Âm thanh không lớn nhưng khiến không ít tu sĩ lộ vẻ giật mình ào ào. Nhìn qua. Ba mươi vạn. Không phải là con số đủ dùng cho một môn phái chung. Đằng suốt một năm sao. Nhìn vào thiếu niên tướng mạo bình thường nhưng tu vi thì không ai dám. Xem thường chính là ngưng đan hậu kỳ cao thủ. Lệnh phù kia tự nhiên là chú tu sĩ đều muốn nhưng đột nhiên suốt. hiện một tên tiểu tử không biết trời cao đất dày coi linh thạch như rơm rác. Một số tu sĩ lão luyện bắt đầu hoài nghi hẳn là sau thành. Niên này có thế lực to lớn chống lưng. Lúc này tự nhiên không ai cạnh tranh đấu giá cao hơn. Tráng Hán sau thạch bản vẻ mặt kinh ngạc lẫn vui mừng. Lúc này lệnh phù được ra giá vượt quá xa hắn mong muốn, tuy nhiên dựa theo uy củ Bí thì hắn vẫn phải hỏi một câu còn có ai muốn ra giá trên vị đạo? Hữu này, hỏi hai lần nhưng phía dưới lặng ngắt như tờ, hắn hắng giọng một cái. Đang muốn tuyên bố thì một âm thanh lười biếng vang lên lão phu gia. 31 vạn. Nhất thời chú tu sĩ hít một hơi lạnh, không những giá tiếp tục bị đẩy cao lên trời mà vừa rồi chính là hồn viên lão tổ được mệnh danh là Tiêu Diễn Hổ vừa lên tiếng, Tráng Hán vận đoạn sam cũng sững sờ một chút, tiện bối người nói giỡn, "Rồi, làm sao, chẳng lẽ lão phu không thể tham dự cạnh tranh đấu giá sao?" Hồn Viên lão tổ quát mắt một cái, bộ dáng tươi cười chuyển ngay sang vẻ âm độc, "Không, vẫn bối không phải ý này." Tráng Hán trong lòng kinh hoàng, vội vàng lắp bắp giải thích: không phải là được rồi, còn có đạo hữu dám đưa ra giá cao hơn so với lão phu. Ở đây còn ai mà dám to gan trêu vào lão quái này, ánh mắt các tu sĩ lại chợt nhìn sang thiếu niên kia. Lúc này vẻ mặt hắn nhìn không ra gì, phẫn nộ nhưng cũng im lặng không nói gì. Cứ như vậy trong không khí im lặng lệnh phù vào trong tay hồn viên lão, tổ Trưởng lão Ma U môn tất nhiên là tôn vinh nhưng với thân phận nguyên anh kỳ lão quái mà muốn gia nhập thì môn phái cao hứng còn không kịp. Đương nhiên là chức vụ trưởng lão sẽ có được dễ như trở bàn tay, vừa rồi chỉ có thể giải thích là lão quái này chây mang nhiều linh thạch, nặng tối nên muốn ném búp đi cho nhẹ. Sự tình hôm nay quả là vô cùng. Kỳ lạ Sau khi lệnh phù được ban ra, đấu giá hội cũng chấm dứt, chúng tu sĩ ào ào cáo từ mà đi nơi này lập tức trở về vẻ im ắng vốn có. Ra khỏi đó, Lâm Hiên cũng không ở lại phường thị mà hóa thành một đạo. Độn quang tan biến nơi chân trời. Toa xệ dụ